Kính chào quý đạo hữu đến với tiểu điểm tính vùng thị tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện. Tên công khai vật tác giả Cô Chân Nhân. Chương 220: Vì Ninh mà ta bị quất. vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Này, Ninh Chuyết Các người đang làm gì vậy Giờ nào rồi mà còn mải mê thăm dò tiên cung Có biết nặng nhẹ cấp bách hay không Lòng an hỏa linh vẫn luôn chú ý đến Nhất cử nhất động của Ninh Chuyết Nó khẩn trường tới mức đi tới đi lui trong chính điện Nhanh lên Ngươi phải nhanh chóng giải quyết đinh tiểu tuệ đi Chậm chậm nữa Chậm thêm chút nữa Là nàng ta phát hiện ra bí mật của chúng ta đấy Ta lo muốn chết rồi Lo đến mức bốc quả đấy này Lòng an hỏa linh cất tiếng ngầm kẽ Trên đầu của nó quả nhiên bốc lên một ngọn lửa Chỉ cần ra hỏa này lo lắng Phân nộ tới một mức độ nào đó Sẽ có những bộ phận trên người tự động bốc cháy Nếu như Long oan hỏa linh là ninh truyết Nó sẽ lập tức vận dụng nhất mệnh quyền ti Để đi xử lý ninh tử tuệ Vậy mà giờ này ninh truyết Lại giống như người không có việc gì Vẫn ung dung tự tại Tiến hành thăm dò dung nham tiền cung Điều này khiến cho Long an hỏa linh Cảm thấy suốt ruột không thôi Nó rất muốn tôm lấy vài tiếng tử tử thiếu niên họ gào lên chất vấn với hắn Người lề mê như vậy Là đang muốn chết hay sao Thế nhưng nó rốt cuộc không dám làm như vậy Trên thực tế Lòng an hỏa linh thậm chí còn không dám Câu thông với Ninh Chuyết lần nữa Nó vô cùng lo lắng Chỉ cần bản thân sở ý lỡ miệng một cái Chắc chắn sẽ bị đối phương nhìn thấu Trong lúc lòng an hỏa linh Đang sốt ruột do dự Ninh Chuyết Đã đưa tay chạm vào cánh cửa Của căn phòng tiếp theo Cánh cửa này không hề có ban thưởng vượt ải Cũng không có ban thưởng huyết khí Điều này ít nhiều khiến cho Ninh Chuyết Có phần bất ngờ Không có khí huyết Vậy làm sao vận dụng huyết lộ đồ bản đây Ngay sau đó Hân Mạng theo viên đại thắng Chính thức bước vào hai cửa ải áp chót Của toàn bộ con đường ma buôn Hàng ngàn con mắt lẽ lên huyết quang Đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ Ninh Chuyết kết giật mình Hắn chưa từng thấy nhiều nhân ngẫu công phu như vậy. Hàng trăm, hàng ngàn nhân ngẫu đứng đàn sen với nhau đều bị đồng tính ở chỗ cửa ra vào thu hút. Đây là cả một đội quân nhân ngẫu. Mỗi một nhân ngẫu đều có hải mắt đỏ rực hoặc là trên người bao phủ một tầng huyết khí toát ra kỳ tức tù vi không đồng đều từ tầng 1 tới tầng 9. Đôi mắt của Ninh Chuyết cũng sáng lên. Thì ra huyết khí mà cửa hải cung cấp không phải là từ chỗ cánh cửa. Mà là từ những nhân ngẫu này Khi nhìn thấy Ninh Chuyết và kìm huyết chiến viên Đại Thắng Đám nhân ngẫu công phù này Đông loạt phát động tấn công Lao về phía bọn họ Hàng trăm nhân ngẫu cùng một lúc hành động Đen kịt cầm một vùng Giống như là thủy triều Mang đến cho hắn một loại cảm giác áp bực mãnh liệt Chua công, xin hãy lùi lại Để mà tướng bảo vệ an nguy cho ngài Viên Đại Thắng lập tức đứng thẳng người Như một bức tường thành chắn ở trước mặt Ninh Chuyết Thân thể của nó vô cùng rắn chắc, tài liệu trên người đã được thay thế bằng vật liệu thu hoạch được từ con đường Phật môn. Phẩm cấp đã vượt xa lúc ban đầu. Quan trọng nhất là nó được ninh tiểu tuệ dốc sức tu sửa, sáng bóng như mới, cơ thể đỏ rực, sườn cốt và ngóng lộ ra ngoài, càng thêm bá khí, càng thêm đáng tin cậy Các nhân ngẫu công phu sông lên, đều bị viên đại thắng mạnh mẽ đánh bay. Võ nghệ của cơ quan viên hầu này siêu quẩn, quyền cước đua nhau sử dụng. Lấy lực lượng của một người chống lại vạn người Không lùi bước chút nào Những tiếng âm âm vang vọng Rất nhiều nhân ngẫu công phù bị nó đánh bay Có còn bị ném ra xa Có con trực tiếp tàn vỡ Có còn từ ngã đè lên người đồng bọn của chúng Thế nhưng số lượng của nhân ngẫu công phù Thực sự quá nhiều Viên đại thắng chỉ có linh lực Mà không có huyết khí Không phải là trạng thái tốt nhất của nó Nhưng nó lo lắng cho sự an nguy Của nền truyết phía sau Đối mặt với kẻ địch như Thủy Triều ập tới Nó chỉ có thể dừng bước, từng bước chậm lại. Ninh Chuyết thấy vậy lập tức thi chuyển pháp thuật, hỏa Diễm bằng xương ráng xuống, thiềm điện phong nhận bao trùm lên, nhưng lại kích thích huyết khí phong ngựa của các nhân ngấu công phu chúng nó đồng loạt được bao phủ bởi một tổng huyết cân, có thể chống đỡ được thương tổn từ thuật pháp trong phạm vi lớn. Hỏng bét rồi. Trong lòng Ninh Chuyết chầm xuống, phát hiện ra bản thân mình ra tay ngược lại, còn gây thêm bất lợi. Khi đám nhân ngẫu công kích phát ra thực lực mạnh hơn Viên đại thắng vẫn luôn dùng quyền cước đánh tan rất nhiều nhân ngẫu Lại không hề khiến chúng nó kích phát ra huyết khí Có lẽ trong cửa ải này không thể kích thích sử dụng pháp thuật Chỉ dựa vào cung phù cận chiến Mới là con đường chính xác để vượt ải sau Trong lòng Ninh Chuyết Chợt lé nên rất nhiều suy đoán Mà nói đến cung phu cận chiến Đây là điểm yếu quán Trước đó Khi hắn vừa mới sống đến cửa ải thứ ba Thiên đã bị một nhân ngẫu công phu dạy cho một bài học nhớ đời Cuối cùng vẫn phải nhờ vào bão bằng thuật Mới có thể giải vây cho bản thân thuận lợi thông quan được Ninh Chuyết vẫn luôn muốn tôi luyện kỹ năng cấn chiến của bản thân Đáng tiếc là hắn quá bận rộn căn bản không có thời gian làm việc này Hắn ngừng sử dụng pháp thuật Đám nhân ngẫu Mà huyết kia cũng ngừng sử dụng huyết khí Vèn đại thắng dù sao cũng chỉ có một mình Bị rất nhiều nhân ngẫu từ bốn phường tam hướng bảo vệ tới Ninh Chuyết cũng bật đặc dĩ và ngành chiến Hắn vẫn có công phụ cận chiến cơ bản Hơn nữa nền móng còn rất vững chắc Có thể vẫn đồng thời đối phó Với hai ba con nhân ngẫu Nhưng hiện tại có tới mười mấy nhân ngẫu Từ bốn phường tam hướng đồng loạt phát động tấn công Về phía hắn Ninh Chuyết bị ép trong bật đặc dĩ Chỉ có thể không gần di chuyển Dựa vào chiến lược du kích để kéo dài thời gian Mà thấy nhân ngẫu mảo huyết Xung quanh mình càng ngay càng nhiều Đội hình quân địch càng lúc càng dày đặc Không gian để chúng mình có thể đột phá Di chuyển càng ngày càng nhỏ Trong lòng của Ninh Chuyết Cũng dâng lên càng nhiều hàn ý Lần này ta sẽ thất bại Trong việc vượt ải sau Ninh Chuyết dự cảm được thất bại Nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc Hắn đã từng vượt qua con đường Phật Môn Hơn nữa còn hoàn thành toàn bộ So sánh với cửa ải thứ hai Của con đường Phật Môn Độ khó của cửa ải bên con đường Má Môn này Vượt xa không chỉ gấp trăm lần Điều này rõ ràng là không hợp lý Lúc này có một đám cơ quan nhân ngẫu Rất đồng liên tiếp nhào Lấy người của kim huyết chiến viên đại thắng Từng con cơ quan nhân ngẫu Được bốc liền huyết khí Huyết khí nhanh chóng hình thành huyết cân Gia cố toàn thân bọn chúng Đồng thời cũng mang đến lực lượng lớn lao Cho đám cơ quan tạo vật này Chúng đó giống như xếp chồng lên nhau Đe viên đại thắng xuống bên dưới Sau đó áo giáp huyết cân trên người chúng Dung hợp thành một thể hình thành lên một cỗ huyết khí cuồn cuộn, càng tụ càng nhiều, phong ấn toàn thân viên đại thắng, ngưng tụ thành một sợi xương xích huyết cân vô cùng khổng lồ. Nguy rồi nền truyết thầm kêu không ổn đang định thi triển thuật pháp giải vây, thì đúng lúc này, dị biến lại được ngột phát sinh. Xương xích huyết cân áp chế trên người viên đại thắng chỉ duy trì trong khoảnh khắc, thì đã hóa thành một cỗ huyết khí, vì một cối lực lượng vô hình nào đó thôn vệ vào bên trong cơ thể nó Nói chính xác hơn, chính là bị thôn phệ vào trong huyết lộ đồ bản trong cơ thể của viên đại thắng Trong nháy mắt, Ninh Chuyết bưng tình đại ngộ Ta hiểu rồi, đây mới là phương pháp vượt ải chính xác Huyết lộ đồ bản vốn nên được sử dụng như thế này Một khi huyết lộ đồ bản có huyết khí Có thể khiến cơ quan tạo vật thi triển ra mà nhiễm huyết cân công với cấp độ tương ứng Một khi đồ bản không có huyết khí Nếu như gặp phải mà nhiễm huyết cân khí từ bên ngoài Nó có thể trực tiếp thoáp thu vào Đám nhân ngẫu màu huyết này Vốn định giam cầm viên đại thắng Kết quả lại tự dâng tặng cho nó một phần đại lễ Viên đại thắng trước đó vẫn luôn khổ Vì không có huyết khí để sử dụng Bây giờ lại được tặng một phần lớn như vậy Khiến chiến lực của nó lập tức tăng vọt Nó gầm lên một tiếng Hai tay rung lên Huyết khí cuồn cuộn hình thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ ngom Nhanh chóng phỉnh to Quách tán ra bốn phía xung quanh Từng tầng từng lớp cơ quan nhân ngẫu Để đến người nó đều bị hất văng Phá tàn sau đó rơi xuống đất Rất nhiều cơ quan nhân ngẫu không chịu nội Huyết khí mạnh liệt trùng kích Trực tiếp tàn vỡ giữa không trùng viên đại thắng gầm nhẹ một tiếng Sau quyền xiết chặt Giống như hai thành chiến trùy vung lên trong gió Nó sông thẳng về trước thế như trẻ tre Dưới sự trợ giúp của huyết khí Không một cơ quan nhân ngẫu nào có thể địch lại Rất nhiều nhân ngẫu Mà huyết vỡ vụn dưới nắm đấm của nó Thế nhưng tình thế tốt đẹp không kéo dài lâu Chiến lược của viên đại thắng dần suy yếu Địch nhân quá đồng Công kích của nó vẫn luôn tiêu hào huyết khí Một cách dưỡng rồi Huyết khí không đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn Tới chiến lực của nó Xung quanh toàn là địch nhân Trùng trùng điệp điệp nối liền không dứt Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Ninh truyết lên tiếng nhắc nhở Để cho viên đại thắng tiếp tục khắp thù huyết khí Cơ quan viên hầu này lập tức nghe thêm mệnh lệnh Nó vườn tay một cái lên tóm lên đầu của một cơ quan nhân ngẫu. Nó lập tức thôi động huyết lộ đồ bàn, đồ bàn bộc phát ra lực hút mạnh mẽ. Hô tới mức nhân ngẫu công phu trong tay viên đại tắng rối lên bần bật. Một cỗ khí huyết cứ như vậy mà từ cơ thể nhân ngẫu công phu nọ xuyên qua phần đầu, thao lòng bàn tay rồi đến cánh tay, cuối cùng bị hút vào trong huyết lộ đồ bàn của viên đại tắng. Nhân ngẫu công phu kia không có huyết khí chống đỡ lập tức uể oải, rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Dầm một tiếng, Hai tay viên đại thắng dùng sức trực tiếp bóp nát đầu của nhân ngẫu công phu nọ. Rất nhiều phương diện công kích của nó đều thể hiện ra ở trong đôi bàn tay này. Viên đại thắng liên tục chộp lấy hợp thù huyết khí của nhân ngẫu công phu quanh mình, sau đó lại bóp nát từng con một. Đám nhân ngẫu mà huyết này tuy nhiều nhưng lại thiếu linh trí, căn bản không có cách nào đối phó với hành động này của nó. Ngược lại, bản thân viên đại thắng đã đạt tới linh trí kỳ, bây giờ lại học được tri thức từ trong quá trình chiến đấu bắt đầu chú trọng vào việc dự trữ huyết khí. Nó thà rằng chịu đòn cũng phải hút hết huyết khí từ trên người của đám nhận ngẫu màu huyết kia, thu vào trong huyết lộ đồ bàn của mình. Viên đại thắng càng hút nhiều huyết khí của địch nhân thì nó lại càng mạnh, mà nó càng mạnh thì sẽ hút được càng nhiều huyết khí. Dưới một vòng tuần hoàn vô cùng trực tiếp như vậy, viên đại thắng dần dần ổn định được trận cước, chậm rãi biến thành đánh đầu thắng đó. Ninh Chuyết nhìn thấy cảnh này mà trong lòng vui mừng, Nhưng đồng thời cũng có chút nghi ngờ Đã tìm được cách vượt quan chính thức Cơ ai thứ hai của con đường ma môn này Trở nên rất đơn giản Độ khó thực tế nhỏ hơn rất nhiều So với bên phía vật môn Điều này cũng không hợp lý Nên Chuyết lập bức rơi vào trầm tư Giật nhanh Ý nghĩ trong đầu quán lóe lên Nghĩ đến một loại khả năng Hắn tự mình tham gia về chiến đấu thực tiễn Chủ động lựa chọn nhân ngẫu màu huyết làm đối thủ Sau khi thử nghiệm nhiều lần đã càng thêm hiểu rõ về cơ chế vận hành của cửa ải này. Hóa ra, năng lực thôn phệ của huyết lộ đồ bản là có giới hạn, giống như huyết lộ đồ bản mà lĩnh quyết đang có, chỉ khắc xuống 8 tầng đầu của công pháp mà nhiễm huyết cân công, nhiều nhất cũng chỉ có thể thôn phệ mà nhiễm huyết cần khí ở cấp độ luyện tinh tầng 8 mà thôi. Hắn hoàn toàn bó tay với huyết cân tầng thứ 9. Trên thực tế, việc thôn phệ huyết cân tầng 8 cũng đã rất khó khăn rồi. Tâm tổng thượng nhân bố trí giữa cửa ải này là để cho tu sĩ chuyên tâm vào việc ứng dụng huyết lộ đồ bản. Giai đoạn đầu quá trình vượt ải, trước tiên dùng chiến thuật du kích để câu giờ. Kéo dài chiến tuyến, lựa chọn nhân gấu có tù vi thấp, tiến hành thôn phệ huyết khí của chúng. Giai đoạn giữa quá trình vượt ải, lợi dụng huyết khí đã thôn phệ được để gia tăng chiến lực cho bản thân, vừa tiêu diệt nhân gấu, vừa dùng chiến thuật lấy chiến nuôi chiến. Giai đoạn cuối cùng vượt đại chính là đối phó với những đối thủ khó nhằn nhất. Sau khi trải qua một phen chém giết kịch liệt, cuối cùng mở ra con đường máu vượt qua cửa ải này. nhất định không thể sử dụng pháp thuật, một khi sử dụng sẽ kích phát ra nhiều nhân ngẫu công phu sử dụng huyết cân, khiến chất lực của đám nhân ngẫu này tăng mạnh. Điều này không chỉ khiến áp lực của tu sĩ vừa ải tăng lên, mà còn khiến cho huyết khí của bọn họ thu hoạch được giảm mạnh. Cho nên độ khó của cửa ải này có liên quan tới huyết lộ đồ vạn huyết lộ đồ bàn có ma công tầng 9 sẽ có độ khó vượt đại nhỏ nhất. Nếu như tầng 8, tầng 7, nói chung là tu vi càng thấp, độ khó vượt đại sẽ càng lớn. Tuy nhiên, ta có viên đại thắng, lúc luyện tạo ra nó, đã dùng chân kinh ma nhiễm huyết cân công lòng nguyên liệu, dẫn tới việc nó đã luyện chế ra huyết lộ đồ bàn cấp độ trúc cơ kỳ ở cửa ải trước đó. Đồ bàn này có thể khắc chế tất cả nhân ngẫu ma huyết ở cửa ải thứ hai là đại sát khí vô thượng Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Ninh Chuyết phát hiện độ khó khi vật đại cấp thấp đến mức đáng thường. Nói tóm lại, trinh hắn đang tiến hành gian lệnh. Cơ ai tí luyện mà Tam Tông Thượng Nhân bố trí là dành cho tu sĩ luyện khí kỳ. tu sĩ luyện khí bình thường chưa có thể nhận được ma nhiễm huyết cân công ở cấp độ luyện khí. căn bản không có năng lực đi chế tạo huyết lộ đồ bản cấp độ trúc cơ kỳ được. Sự tồn tại của viên đại thắng đã vượt qua giới hạn thiết kế của cửa ải. Ninh Chuyết rất thuận lợi đánh tan cơ ải thứ hai này Dưới sự trợ giúp của nó Nhìn thấy Ninh Chuyết rõ ràng Còn muốn mang theo viên đại thắng Tiếp tục xong vào cơ ải cuối cùng Long an hỏa linh cảm thấy vô cùng lo lắng Trời, trời ơi Không thể làm như vậy Không thể mang theo kim huyết chiến viên đại thắng đi Sẽ rất dễ khiến nó bị nhốt lại Không lấy ra được đâu Long an hỏa linh biết rõ cơ chế Của cơ ải cuối cùng Nó cảm thấy vô cùng lo lắng cho Ninh Chuyết Nếu như hắn thật sự mang theo viên đại thắng tiến vào Tổn thất nhận lại sẽ rất lớn Hơn nữa trong thời gian ngắn Sẽ rất khó cứu được cơ quan viên hầu này Nếu như ngày thường Lòng an hòa linh có nước gì Ninh Chuyết sẽ làm như vậy Nó dẫn muốn tận mắt nhìn thấy đối phương ngã một cú đau Nhưng nếu Ninh Chuyết Hiện tại xảy ra chuyện Thực lực bị suy yếu Nó phải tìm một người nào để đối phó với Ninh Tiểu Tuệ đây Ninh Tiểu Tuệ Chỉ có tiêu vi luyện khí kỳ Dùng kim huyết chiến viên đại thắng Động thủ diệt trừ Đảng ta Là tuyệt đối đủ dùng Lòng ngoan hỏa linh biết kim huyết chiến viên đại thắng Rất hữu dụng Cho nên không muốn lợi khí này bị tổn thất Đồng thời nó cũng vô cùng lo lắng Nình Chuyết sẽ làm chuyện ngu xuẩn Nếu kim huyết chiến viên đại thắng Bị giam cầm ở cửa ải cuối cùng Hắn nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian Và tinh lực để đánh thông cơ ải này Giải cứu cơ quan tạo vật đắc ý của mình Tiêu chủ nhân Tiêu chủ nhân Nhìn sắp đề cửa bước vào, Long Oan Hỏa Linh bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng liên lạc với một lần nữa. "Dừng tay, xin dừng tay." Ngàn vạn lần không thể nóng vội tiến vào. Nó lập tức lên tiếng nhắc nhở. Chỉ ngay sau đó, một cái trường thiên bằng lửa ngưng tụ hình thành bên trên đỉnh đầu của rã hỏa này, bốp một tiếng, một tiếng dồn tan, trường thiên lên người Long Oan Hỏa Linh. Long Oan Hỏa Linh nhe răng, nó chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày Mình lại vì nhắc nhở Ninh Chuyết Mà vi phạm quy tắc Nó lại càng vì Ninh Chuyết cho nên mới bị cuốt Chuyện này biết nói lý lẽ với ai đây chương 221 Nói đi, rốt cuộc Kế hoạch của người là gì Lòng ngoan hỏa linh Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền tì Nghe theo âm thanh của nó Hắn lập tức dừng tay Trong lòng dâng lên một tia vui mừng Tiểu tiểu Linh rút cuộc cũng liên lạc lại Được với Tiểu chủ Nhân rồi Lòng an hỏa linh cố gắng biểu hiện ra trạng thái suy yếu Nhưng tâm tình lại vô cùng kích động Bốp một tiếng nữa Hòa tiên lại không ngừng quất xuống Lòng an hỏa linh đầu thì nhè rằng trợn mắt Nó hít vào một ngụm lãnh khí Tiếp tục khuyên nhủ tiểu chủ nhân xin ngài dừng lại Nghe thuộc hạ nói đá Những lời tiếp theo của thuộc hạ nói sẽ vô cùng quan trọng Lão chủ nhân bố trí ba con đường Tiến hành khảo hạch và rèn luyện Đều có dụng ý đặc thù của nó tiểu chủ nhân cũng đã vượt qua con đường vật môn Hẳn là có thể cảm nhận sâu sắc được Con đường này chú trọng vào việc Chỉ huy những cơ quan tạo vật khác Tiến hành chiến đấu và sửa chữa Con đường đạo môn vốn trọng điểm khảo hạch Về việc thi triển thuật pháp ngũ hành Vì vậy những tu sĩ có thể vượt qua Con đường đạo môn này Mỗi người đều có năng lực thi pháp thượng thừa Mà thuật pháp ngũ hành lại vô cùng cân bằng Gần như bao quát mọi phương diện Ngoại trừ công kích Thì còn có phòng ngự, không chỉ địch nhân, trị liệu Đều không hề yếu Cuối cùng là con đường Ma môn chuyên bồi dưỡng năng lực công thành, giống như những thể tu cường đại trên chiến trường, thường xuyên tả sung hữu đột, sống với trong trận danh quân địch, chém giết tướng địch giữa thiên quân vạn mã. Những gì thuộc hạ có thể nói cho tiểu chủ nhân biết chỉ có như vậy thôi. Tiểu chủ nhân ngài, vài ngàn vạn lần thận trọng. Những tiếng bồ bốt vàng vọng, Long an hỏa linh càng nói nhiều sẽ càng vi phạm nhiều quy tắc, số lần bị tần sẽ cũng càng lớn. Ninh Chuyết nghe thấy tiếng giò quất, không khỏi tò mò kỳ t Đây là âm thanh gì vậy Lòng an hỏa linh khóc lớn nên Chuyết lại càng cảm thấy kỳ quái Lòng an hỏa linh Là người đang khóc sao Tiểu gia hòa kiếm ngẩn đầu lên Đương nhiên không phải Thuộc hạ chỉ bị dòi quất mà thôi À Cuối cùng nó cũng không nhịn được nữa Mà phát ra tiếng kêu đầu đớn Thuộc hạ Thuộc hạ vốn là cung linh Phải giữ thái độ công bằng tuyệt đối Nhưng những lời thuộc hạ vừa mới nói Lại đang nhắc nhở những điều thèn chốt cho tiểu chủ nhân Đã vi phạm tôn chỉ Cho nên đã phải nhận trừng phạt của tiên cung Lòng an hỏa linh vừa nói tới đây Đã không nhịn được đau đớn mà kêu lên thảm thiết Tuy rằng cảm thấy rất mất mặt Nhưng vì muốn lấy được sự tin tưởng lớn nhất của Ninh Chuyết Nó hiện tại cũng đã liều mạng Ninh Chuyết lập tức hít sâu một hơi Lòng an hỏa linh Đa tạng người đã làm tất cả vì ta Đời sau này ta đoạt được tiên cung rồi nhất định sẽ ghi nhớ công lao của người Trọng dụng người thật tốt Nghe được lời an ủi này của Ninh Chuyết Nó không khỏi cảm thấy càng thêm đầu đớn Lòng an hỏa linh Lòng an hỏa linh Ninh Chuyết bờ miệng kêu gọi Lòng an hỏa linh đầu tới mức không muốn nói chuyện với tiểu tử này nữa Nó ngập miệng dù tứ trí và phần đầu vào trong mái rùa Im lặng chịu đựng một trận dòi quất Thì thoảng bởi vì quất quá đầu đớn Mà không kìm được phát ra tiếng riêng gì Ninh Chuyết xiết chặt nắm đấm Thầm thờ dài thật sâu Lòng an hỏa linh cố chịu được một chút. Người đang ở chỗ nào trong tiến cung vậy? Ta có thể đến giúp gì cho người được hay không? Đúng rồi, nhân mệnh huyền ti. Ta có thể dùng nhân mệnh huyền ti kết nối với người, sau đó thiết triển pháp thuật giúp người chống đỡ. Long an hỏa linh không nhịn được một thò đầu ra, vẫn nộ chừng mắt nhìn. Ánh mắt nó xuyên qua không gian, nhìn chăm chăm lấy người nình chuyết. Nhìn xem, lời mà người nói còn là tiếng người hay sao? Đầu của nó lại bị quất cho một roi. Lòng an hỏa linh đào tới mức kêu lên một tiếng, chỉ có thể ruột về lần nữa, trong miệng không ngừng lầm bẩm trừ ruột. Nình truyết kêu gọi Long oan hỏa linh hồi lâu không thấy độc tính, chỉ đành xem như đối phương bị đánh, dẫn tới trạng thái quá mức suy yếu, cho nên đã cắt đớt liên lạc. Hắn suy nghĩ kỹ lưỡng những lời tiểu giáo Hỏa khi vừa nói, sau khi suy tư một chút, thì hiểu được hàm ý trong lời nói của đối phương. Nếu như con đường ma môn là bồi dưỡng loại nhân vật mạnh tướng dùng trận Vậy thì ta dựa vào viên đại thắng để vượt ải Đã vị phạm hoàn toàn ý vị của tam tâm tượng nhân Khi bố trí cơ ải này Làm không đúng với dụng ý của ông ta Chắc chắn sẽ không thu hoạch được kết quả tốt đẹp gì Giống như vừa rồi tâm mới thích triển thuật pháp Kinh phát huyết cân của nhân ngẫu công phu Đã tạo thành phản tác dụng đối với toàn bộ chiến cuộc Lòng an hỏa linh bất chấp bản thân chịu trừng phạt nghiêm khắc Cũng phải nhắc nhở ta về điểm này Điều đó chứng minh rằng Nếu tiếp theo ta vẫn dựa vào viên đại thắng Để giúp mình vượt hải Nhất định sẽ phải chịu tổn thất cực lớn Không Nó chính xác hơn Nó cố ý nhắc nhở ta trước khi đẩy cửa bước vào Điều này chứng tỏ ta không thể mang Theo viên đại thắng vào trong Cửa ải cuối cùng là phải dựa vào chính mình ư Nhìn thấy Ninh Chuyết Sắp xếp viên đại thắng Ở lại cửa ải thứ hai Bản thân dự định một mình để cửa tiến theo bước vào Lòng an hỏa linh ngoài vui mừng ra Lại truyền đâm một lần nữa Tiểu chủ nhân Sao ngài Dù về bộn công việc lại phải vội vàng vượt ải như vậy Tiểu Linh cho rằng Ninh Tiểu Tuệ mới là mối ủy hấp lớn nhất Của ngài lúc này Ninh Chuyết liền nói Ta muốn vượt ải Chính là vì để giải quyết mối uy hấp đến từ Ninh Tiểu Tuệ Vượt qua con đường Phật Môn Có thể nhận được lệch bài chức vụ y quán Vậy nên ta phỏng đoán Lệnh bài chức vụ đình trưởng của sự Ký Đình Chắc chắn cũng nằm trong phần thưởng Vượt ải cuối cùng của con đường Ba Môn Hoặc là con đường đạo môn Chỉ cần ta thu hoạch được chức vụ tương ứng Vậy thì sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào Sau này nhận chức vụ có liên quan Tới sự ký định nữa Ta có thể cách chức tất cả bọn họ Chỉ trong nháy mắt Có thể nói là vất vả một lần sung sướng cả đời Lòng an hỏa linh đầu tới mức nhẹ ràng trợn mắt Quả nhiên lo lắng của tiểu linh Ta hoàn toàn chính xác Tiểu chủ nhân à Bất kể là ban tưởng vật ải của con đường nào Cũng đều không có lệnh bài chức vụ Của sự ký định đâu Ninh chút ngần người Sao có thể như vậy Lòng an hỏi linh tiết lộ Quyền lực của dung nham tiên cung chủ yếu được chia thành 3 phần Một phần là cung linh thuộc hạ đây Phụ trách vận hành Công dụng của dung nham tiên cung Một phần là cung ấn Phụ trách truyền thừa tam tông thượng pháp cũng chính là ngã Phật tầm bảo ấn Vì vậy tiểu chủ nhân mới có thể tác động đến những cửa thí luyện kia Cuối cùng là cung chủ Cung chủ phụ trách thay đổi nhân sự trong tiên cung Đương nhiên, ba phần quyền lực này cũng không phải được phân chia rạch roi. Chúng ta cũng sẽ kiềm quản những lĩnh vực khác. Ví dụ như thuộc hạ chẳng hạn, ngoài việc phụ trách vận hành dung nham tiên cung, cũng có thể nhúng tay vào một chút việc truyền thừa tam thông tiểu pháp, còn việc đánh giá công tích của đám tù sĩ trên các chức vụ. Cung ấn, cung chủ cũng là như vậy. Sau khi các đệ tử thi luyện vượt ải thành công, chức vụ mà bọn họ lựa chọn đều có liên quan đến truyền thừa. Ví dụ như chức vụ Trong y quán là tiếp tục rèn luyện năng lực sửa chữa, trị liệu thực tế của các đệ tử. Lại ví dụ như chức vụ đại trưởng điểm tướng đài, sau khi vượt qua con đường ma môn là rèn luyện năng lực chỉ huy của đệ tử trong đại chiến. Chức vụ sử ký đình không liên quan đến truyền thừa, thuộc về phạm vi quản lý cung linh là thuộc hạ, cũng là một trong những công năng kiến trúc của dung đam tiên cung. Muốn thu hoạch được chức vụ sử ký đình phải thông qua việc tích lũy công hiến và công tích. Đương nhiên sự ký đình có ý nghĩa vô cùng trọng đại Người có thể đảm nhận được chức vụ này Còn phải là người một nhà Người ngoài không thể thăng tiến lên chức vụ này được Ninh Chuyết bưng tỉnh đại ngộ Thì ra là vậy Nhưng cho dù như thế đi chẳng nữa Ta vẫn muốn đếm thử vật ai Lòng an hỏa linh lại khẩn trương Tới mức bốc hỏa Nó đã nói rõ ràng đến như vậy rồi Sao tiên tiểu tử này vẫn khư khư cố chấp như thế Ninh Chuyết nói Ta có kế hoạch khác Lòng an hỏa linh rất muốn hỏi nội dung của kế hoạch dù sao chuyện này cũng liên quan tới đại kế giành lấy tự do của nó Nhưng Ninh Chuyết lại không hề đề cập tới chuyện này nữa bỗng nhiên lại hỏi về phương pháp trúc cơ Hắn nói ra suy đoán của bản thân mình muốn lòng an hỏa linh xác nhận lại Lòng an hỏa linh sau khi trầm bạc một lát cuối cùng vẫn thành thật trả lời Tiểu chủ nhân suy đoán của ngài là hoàn toàn đúng Phạm buồn trúc cơ đạt được sau khi vượt ải một con đường Chỉ có thể coi là trúc cơ một đắt điền mà thôi Hai bộ pháp môn trúc cơ kết hợp lại Chính là trúc cơ hai đan điền Mà tương tự như vậy Có được ba bộ pháp môn trúc cơ Mới là trúc cơ ba đan điền chân chính Nhưng tiếng giỏi quất vang lên điều đặn Thế nhưng tiểu chủ nhân hả Sao ngài lại phải nóng vội nhất thời như vậy Trọng điểm bây giờ nên đặt ở Ninh Chuyết trực tiếp cắt ngang lời nó Tiếp tục hỏi Trúc cơ ba đan điền Thì nên dùng thủ đoạn gì để phụ trợ Long an Hỏa linh lại trầm mặc một lát cuối cùng lựa chọn thành thật trả lời, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhân thường dùng trúc cơ đàn để tăng tỷ lệ thành công khi trúc cơ, trên thực tế là trúc cơ đàn cung cấp một lượng lớn tinh khí thần, đồng thời điều hòa mối quan hệ giữa báo đan điền. Tam tông thượng pháp do lão chủ nhân sáng tạo ra, có điếu rèn luyện tam bảo tinh khí thần, khiến bọn chúng đều được tu luyện tăng cường một cách mạnh mẽ. Đồng thời trong công pháp hậu kỳ từ tầng 7 đến tầng 9, tam tông thượng pháp chú trọng đồng bộ và liên lạc của ba đan điền. Vậy cho nên chỉ cần đệ tử tu luyện Cả ba môn công pháp đến cảnh giới tầng 9 đỉnh phong Là có thể thuận lợi trúc cơ Toàn bộ quá trình tựa như nước chảy thành sông Không có một chút trở ngại nào Ninh chuyết mừng rỡ Điều này có nghĩa là Chỉ cần hắn có được pháp môn trúc cơ hoàn chỉnh Là sẽ có thể thuận lợi vượt cảnh thành công Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại Hắn nghĩ đến tình cảnh bản thân Cho dù có pháp môn trúc cơ đi chẳng nữa Hắn cũng phải đối mặt với đám lão tổ Kim Đan Giám thị mọi lúc mọi nơi Phố vân mặt hiện tại đã không còn an toàn Cho nên hắn rất khó có được cơ hội trúc cơ Lòng an hỏa linh lo lắng hỏi Tiểu chủ nhân Kế hoạch của ngài rút cuộc là gì vậy Ninh Chuyết lại nói Đừng vội Ta hỏi người Thi đình rút cuộc là thế nào Khi nào thi đình mở ra Có phải để ta có thể giành Vị trí cung chủ tiên cung hay không Lòng an hỏa linh hít sâu một hơi Kim nén cảm xúc bực bội trong lòng mình Chỉ đành trả lời Điều kiện để mở thi đình chính là có một vị tu sĩ nào đó đặt tiêu chuẩn. Tù vi của hắn, trình độ cơ quan thuật tương ứng, còn có công lao công hiến, đều đạt đến tiêu chuẩn nhất định thì sẽ dẫn tiếp việc thi đình mở ra. Tù vi càng thấp, công lao công hiến cần thiết sẽ càng cao. Khi thi đình được mở ra, dựa theo tiêu chuẩn tổng hợp xếp học, 32 tu sĩ xếp phía sau nhân vật thèn chốt cũng sẽ đồng thời có được tư cách tham gia thi đình, cùng số tài với nhân vật thèn chốt nọ. Lão chủ nhân cố ý bố trí như vậy Là để phòng ngừa kẻ có tâm địa bất chính Giờ cho giác lệnh Cũng là để tạo cơ hội cho nhân vật Thèn chốt thể hiện bản thân mình Quân phục những kẻ khác Ninh Chuyết lại hỏi Ta muốn đặt tiêu chuẩn thì phải làm như thế nào Long an hỏa linh liền nói Công Lào cống hiến phải đạt tới chức vụ cấp bậc nhất phẩm Ninh Chuyết sững sở Cần đây hắn vẫn một mực nghiên cứu nhiệm vụ của y quán Việc rõ đánh giá Công lao của mỗi loại nhiệm vụ Tuy rằng hắn đã nắm giữ chức vụ nhị phẩm Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn có công thích cấp bậc nhị phẩm Mục tiêu này quá cao Bởi vì công thích của Ninh Chuyết Thật sự quá xấu hổ Nó là con số âm Phải biết rằng trước đó Ninh Chuyết đã từng chốt nổ tiên cung Tiểu, tiểu chủ nhân Lòng an hỏa linh lại không nhịn được nữa Thuộc cả lại sắp phải cắt đất liên lạc với ngài rồi Ngài có kế hoạch gì Thì xin nói mau cho tiểu linh biết đi Ninh Chuyết thế vậy cuối cùng cũng chịu nói ra kế hoạch của mình Lòng an hỏa linh Nghe xong không khỏi vừa mừng vừa sợ Chuyện... Chuyện này thật sự quá nguy hiểm Chương 123 Thông quan ma môn Cơ ải cuối cùng ma môn Tràn ngập tầm mắt Ninh Chuyết chế nhằm một mảnh tiên diễm huyết hồng Ở bên trong cửa ải cuối cùng Không gian to lớn hiện ra Vượt qua sức tưởng tượng của Ninh Chuyết Nó rộng lớn tựa như một thảo nguyên bao là bát ngát Rõ ràng... Lục Kiến Tạo cửa ải này, trên được bố trí một loại pháp trận không gian nào đó. Huyết khí trong cửa ải này cực kỳ đồng đọng, không ngừng phiêu tán giữa thiên địa, ngưng tụ thành từng mảnh huyết vụ khổng lồ. Huyết vụ cuồn cuộn lưu động, tựa như có cuồng phong vô hình thổi quét, khiến cho huyết vụ khi tịnh đồng đậm lúc lại vô cùng mỏng manh. Nên quyết thăm dò trong huyết vụ, sau khi đi được một đoạn mới phát hiện xa xa mơ hồ lẽ lên tia sáng. Hân Mẫn theo hướng tia sáng mà đi, đến một chỗ giải đất trung tâm, nơi đây công một tòa hồ máu tĩnh lặng, bên trên mặt hồ máu lấp lánh hồ quang kỳ dị. Ninh Tuyết bước tới gần, vừa đặt chân đến bên bờ hồ, mặt hồ bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Trên mặt hồ phản lặng phản chiếu cái bóng của Ninh Tuyết. Bỗng nhiên nước hồ lại cuồn cuộn như nước sôi, um ngục cục sủi trào, Bọt khí liên tục nổi lên. Một đoàn tình huyết khổng lồ như có sinh mệnh dâng trào phá tan mặt hồ, bắn thẳng về phía Ninh Tuyết. Hắn vội vàng lách mình né tránh. Tình huyết rơi xuống một khối nham thạch ở bên cạnh hắn, lập tức bao phủ lấy nó. Ngay sau đó, trên bề mặt nham thạch nhanh chóng hình thành từng bảng lớn huyết gần. Huyết gần vô cùng hữu lực, không ngừng bóp nghẹt nham thạch, chỉ nghe thấy từng tiếng rằng rác vang lên, nham thạch đã bị bóp nặn thành hình dáng của một mộc ngẫu, giống hệt như nhìn chuyết vậy. Mộc ngẫu nham thạch dưới sự điều khiển và bao trùm của huyết gân, không chút do dự mà lao về phía hắn. Hai bên lập tức dạo chiến kịch liệt bên bờ hồ máu này. Ninh Tuyệt nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, bởi vì mộc ngẫu do nham thạch cấu thành kia cứng hơn thân thể bằng gỗ của hắn rất nhiều, đạt tới cấp bậc trúc cơ. Đồng thời võ nghệ của nhân ngẫu nham thạch cũng vượt trội hơn hắn, Ninh Tuyệt cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đang lúc hắn thăm dò thực lực đối thủ, Thì hồ máu lại có động tịnh lớn. Tình huyết trong hồ phun trào lên bờ, lần lượt bám vào bên trên đất đá và cây cối. Huyết cân nhào nặn một hồi, hình thành nên nhân ngẫu bùn đất và nhân ngẫu cây cối. Trong khoảnh khắc, Ninh Chuyết dơ vào thế bị vây công một trọi ba. Sau một hồi giao đấu quyết liệt, hắn đã thăm dò được kết quả. Võ nghệ của mỗi một nhân ngẫu đều vượt xa hắn một bậc. Điều này khiến cho Ninh Chuyết vừa hâm bộ, vừa phải hạ quyết tâm, điên cuồng thôi động huyết khí trong cơ thể mình. Huyết khí trên người hắn vô cùng dồi dào, huyết lộ đồ bản mang theo trong cơ thể mộc ngẫu lại càng là phiên bản trúc cơ, được tháo ra từ trên người của viên đại thắng. Ninh Chuyết vỗ sông của mình Huyệt khí tựa như thác lũ tuôn trào Trực tiếp bao phủ cả 3 nhân ngẫu kia vào bên trong Một cánh giờ trôi qua Trên chiến trường Lạ lạ liệt vô số mảnh vỡ nhân ngẫu Tay chân đầu lâu tàn phá Ninh Chuyết gần như không thể đứng vững được nữa Toàn thân quán vô cùng suy yếu Nhưng trong lòng lại cảm thấy Tràn đầy may mắn và vui mừng Cuối cùng cũng chiến thắng Trận chiến này kéo dài suốt một canh giờ Vô cùng gian nan và dài đẳng đắng Mỗi một nhân ngẫu đối thủ Còn Ninh Chuyết Đều giống như hắn có được tù vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong Lần này ta thắng cũng không vẻ vang gì Nên truyết hiểu rõ giờ dĩ mình có thể chiến thắng Hoàn toàn là dựa vào việc huyết khí cuồng bạo phun trào Nghiền ép đối thủ một cách không hề có đạo lý chút nào Đây là biểu hiện rõ nét nhất của việc giao kết toàn lực Hắn có thể làm được việc này Cũng may mắn là nhờ công viên đại thắng Cơ quan viên hầu này chế tạo huyết lộ đồ bản cấp độ trúc cơ quy mô huyết khí phun trào trong nháy mắt của nó, vượt xa huyết lộ đồ bàn cấp độ luyện khí. Ở cõi áp chót nọ, huyết lộ đồ bàn đã hấp thu được gần như là vô hạn huyết khí. Đến cõi cuối cùng, Ninh Tuyết lại không tiếc phun huyết khí, vì tới giai đoạn cuối cùng, huyết khí trên người gần như cạn kiệt, hắn liền thay đổi công năng của huyết lộ đồ bàn, dùng nó điên cuồng hấp thu huyết khí của đối thủ, thực thi chiến thuật lấy chiến dưỡng chiến. Cứ như vậy, hắn gần như có được huyết khí vô hạn Hắn không cần bất kỳ kỹ xào nào Sông lên là dùng huyết khí gấp 10 lần đối thủ Húc thăng vào mặt Đám nhân ngẫu lần lượt ngã xuống Trong hồ máu lại có thêm càng nhiều nhân ngẫu trổ lên Nhân ngẫu như che giả mang mọc Nối tiếp nhau sông tới Khiến Ninh Chuyết có lúc phải rơi vào khổ chiến Nhưng cuối cùng người chiến thắng Vẫn là ta Đợi sau này ta có thời gian nghiên cứu võ kỹ Chắc chắn sẽ quay lại thử sức ở cửa ải này Ninh Chuyết mở kính cửa cuối cùng Có con đường ma môn Tiến vào bên trong căn ban thưởng cuối cùng Vừa mới bước chân vào, hắn đã lập tức nhận được công pháp trúc cơ của con đường này. tương ứng bên phía vật môn, công pháp trúc cơ cho con đường ma môn. Lấy việc hình thành tinh hải ở Hạ Đan Điền làm chủ, hai Đan điền còn lại làm phụ Nình Chuyết cũng không tìm hiểu sâu về công pháp trúc cơ, mà lập tức đi xem xét những tấm lệnh bài chức vụ treo ở trên tường. Hắn lựa chọn rất kỹ càng, xem xét cẩn thận từ đầu đến cuối rất nhiều lần, rồi cuối cùng mới lựa chọn chức vụ đài chủ điểm tướng đài. Tiếp theo chính là con đường Đạo Môn Hắn hiện tại Hồn lực hùng hậu Sau khi vượt qua cửa ải cuối cùng của con đường Ma Môn Hắn vẫn còn giữ lực rất nhiều Hắn lợi dụng ngã vật tầm mà ấn Để lui quan một lần nữa Trở lại đại sành trung chuyển thứ ba Sau đó hắn để cánh cửa thứ ba của Đạo Môn ra Dốc toàn lực vượt ải Trong chính điện dung nham tiền cùng Ánh mắt của Long Hoan Hòa Linh Xuyên thấu hư không Thân sắc vô cùng phức tạp Nhìn chằm chằm nhất cưới nhất động của Ninh Chuyết Trước đây, Nó từng nghĩ tới việc chè giấu và chỉ hoãn Nhưng cuối cùng lại phát hiện Nó không thể ngăn cản đối phương Lấy đi ba phần công pháp trúc cơ trọng điểm khác biệt nọ Thế cho nên quyết định nói ra bí mật Về công pháp trúc cơ trước Để đổi lấy sự tin tưởng của Ninh Chuyết Ta đã làm rất tốt Trong những lần câu thông trước đó Đặc biệt là lần mới nhất đây Tuy trường tiền quất rất đau Nhưng đủ để có được sự tin nhiệm Và cảm kích của Ninh Chuyết <cười> Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Nhất định ta sẽ có được tự do. Trong lúc Long Oan Hỏa Linh đang tự cổ vũ bản thân mình, Ninh Tuyết đã bắt đầu quá trình vượt ải mới. Đúng như Long Oan Hỏa Linh giải thích nghi hoặc, mục đích thiết lập của con đường đạo môn chính là bồi dưỡng năng lực thi triển pháp thuật của các đệ tử thế luyện. Ninh Tuyết đã nhận được ngũ hành truyền linh bản ở cửa ải ban thưởng trước đó. Hiện tại truyền linh bản trở thành vũ khí trọng yếu trong tài hắn. Hân cầm ngũ hành truyền linh bản trên tay, không ngừng thi triển các loại thuật pháp ngũ hành. Lúc thì công kích, khi thì phòng thủ Cứ cách một khoảng thời gian Sẽ có một đạo pháp thuật ngũ hành Trong cửa ai này tấn công hắn Có lúc là đạo nhận kim hành Có lúc là thủy triều thủy hành Có lúc lại là hỏa diễm hỏa hành Điều Ninh Chuyết cần làm Chính là dùng pháp thuật để chống lại pháp thuật Để tiết kiệm linh lực tới mức tối đa nhất Hắn sẽ áp dụng quy luật tương khắc Hắn dùng pháp thuật thủy hành Để khắc chế hỏa diễm hỏa hành Dùng pháp thuật mộc hành Để tiến hành khắc chế Đá bày đất dù của thổ hành Cách làm như vậy chắc chắn là phương pháp Tiết kiệm linh lực và tinh thuần nhất Ngũ hành chuyển linh bàn Có thể biến đổi linh lực trong cơ thể hắn Sinh ra pháp lực ngũ hành tương ứng Sử dụng loại pháp lực này Để thi triển pháp thuật ngũ hành Chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn Nhưng vậy vẫn chưa hết Ngũ hành truyền linh bàn còn có tác dụng khác Trên bản chất nó là một khối trận bàn Sau khi được ninh truyết thôi động Sẽ tự động mở rộng ra một kết giới vô hình Trong phạm vi bao phủ của kết giới này, linh khí trong không khí sẽ chịu ảnh hưởng của trận pháp, chỉ cần một ý niệm của Ninh Chuyết là có thể thay đổi thuộc tính linh khí bên trong kết giới. Nói cách khác, ngũ hành truyền linh bàn là một kiện lợi khí có thể thay đổi hoặc bố trí hoàn cảnh chiến trường. Đợi sau này tạo nghệ về ngũ hành tương sinh tương khắc thuật của ta tăng lên, ngũ hành truyền linh bàn mà ta nhận được sẽ càng thêm cấp độ cao hơn. Cách thức thu hoạch truyền linh bàn cũng gần giống như huyết lộ đồ bản chủ yếu là dựa vào một số loại pháp thuật hoặc là công pháp nhất định. Ban thường vượt ải sau cánh cửa thứ hai của đạo môn chính là ngũ hành truyền linh bàn. Ban thường vượt ải sau cánh cửa thứ ba của ma môn chính là huyết lộ đồ bản. Vật phẩm ban thường của hai cửa ải này đều có thể nhận nhiều lần. Thực tế ban thường vượt ải sau cánh cửa thứ nhất của Phật môn cũng vậy, thì những đình truyết đã sử dụng thi thể của viên đại thắng, luyện chế ra kim huyết chiến viên đại thắng có được tiên tư, Bạn thường, ở cửa thứ nhất của Phật môn là cơ quan có linh tính. Linh tính khác biệt xa so với cái mốc linh tính 10 phần. Đã định sẵn là cuối cùng sẽ bị hao mòn linh tính. Nên truyết có thể nhận được kim huyết chiến viên đại thắng, là có thể sử dụng được cho tới thật bây giờ. Trong tình huống bình thường, cơ quan có linh tính của các đệ tử thí luyện sau một thời gian sử dụng sẽ bị hao mòn. Các đệ tử thí luyện lại tiếp tục xông phá con đường Phật môn, nhận lấy cơ quan có linh tính mới Ninh Chuyết gia nàn vượt cửa ải áp chốt của con đường đạo môn thì không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Linh lực trên người quán hiện tại chưa còn chưa tới ba thành. Độ khó của cửa ải áp chốt đối với ta mà nó vẫn là rất lớn. Ta đã tiêu hào quá nhiều thời gian, tinh thần và linh lực ở trong đó. Ninh Chuyết không có quá nhiều tự tin để vượt qua cửa ải cuối cùng của con đường đạo môn. Dù sao trước đó hắn vừa mới vượt qua con đường ma môn, trạng thái bản thân không phải là hoàn hảo nhất. Nhưng để mở mang tầm mắt của mình, hắn vẫn quyết định đề cánh cửa cuối cùng ra. Quả nhiên, hắn đã nhận phải thất bại, hồn phách quy về nhục thân, Ninh Tuyết trở lại hiện thực. Hắn đang ở trong phủ Vân Trung Trung Điệp Điệp, hai mắt nhắm chặt hồi lâu vẫn chưa mở ra. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Long Oan Hỏa Linh, đồng thời suy nghĩ toàn diện về tình cảnh trước mắt. Lần giao thông với Long Oan Hỏa Linh này khiến hắn thu hoạch được rất nhiều điều, Ninh Tuyết đã nghiệm chứng được công pháp cấp trúc cơ. Đồng thời đạt được thỏa thuận hợp tác sâu hơn Với Long oan hỏa linh Quan trọng nhất là hắn đã hiểu rõ Cơ chế mẫu chút của thi đình Nếu muốn nhanh chóng tham gia thi đình Kỳ thật ta không cần thiết Phải tích lũy công lao công nghiến của bản thân Tới mức đạt tiêu chuẩn chức vụ nhất phẩm Dù sao công tích của ta hiện tại Đang là số âm Muốn tích lũy tới mức độ tiêu chuẩn Chức vụ nhất phẩm Qua thật qua mức xa xôi Chủ yếu là trước đó hắn đã đánh nổ tiên cung Công tích bị trừ đi quá nhiều Cái hố này có chút lớn muốn lớp đầy cũng không phải là chuyện dễ dàng Ninh Chuyết bắt đầu âm thầm tính toán Thật ra hắn chỉ cần có tư cách Tham gia thi đình là được Điều này có nghĩa là hắn không cần thiết Về tranh giành vị trí công lão công hiến đứng đầu Hắn chỉ cần nằm trong 32 thứ hạng phía sau là được Trong y quán của dung nham tiền cùng Đinh tiểu tệ bỗng nhiên có cảm ứng Phát hiện ra một nhiệm vụ sửa trợ mới Lại là cơ quan viên hổ kia Ánh mắt của nàng ta lập tức sáng lên, nhìn chuyết liên tục xung phá con đường ma môn, lại còn song đến cửa cuối cùng của con đường đạo môn. Viên đại thắng cũng bởi vậy mà nhận lấy tổn thương không nhỏ. Không do dự, Ninh Chuyết lập tức bàn bố nhiệm vụ sửa chữa kim huyết chiến viên cho Ninh Tiểu Tuệ. Cô nương họ Ninh kia cũng lập tức tiến lên tiếp nhận nhiệm vụ sửa chữa này. Vòng sáng truyền thống lóe lên, đặt kim huyết chiến viên ở trên bàn. Ninh Tiểu Tuệ sau khi kiểm tra một lượt, chợt vui mừng phát hiện Lần này thương thế của Kim Huyết Chiến Viên nhẹ hơn so với lần trước rất nhiều. Dù sao hao tổn của Kim Huyết Chiến Viên trước đó đều là do nhìn trượt tích lũy đã lâu. Trong quá trình sử dụng Kim Huyết Chiến Viên đại thắng, hắn chỉ là may vá một cách tạm bợ, căn bản không hiểu rõ cấu tạo của cơ quan Kim Huyết Chiến Viên, chứ có thể coi như là vá víu miễn cưỡng mà thôi. Ninh Tiểu Tuệ nhìn thấy thương thế của Kim Huyết Chiến Viên, khóe miệng không kìm được màu vảnh lên. Dưới cái nhìn của nàng ta, Kim Huyết Chiến Viên bị thương nhẹ như vậy Chính tỏ nó đã chiếm thế thượng phong Trong chiến đấu Vết thương gây ra cho đối thủ chắc chắn Còn nghiêm trọng hơn nó rất nhiều Người nên đại phát thần huy nhiều hơn nữa Ninh tiểu tuệ càng nhìn Kim huyết chiến viên càng cảm thấy yêu thích Càng nhìn càng cảm thấy nó rất ngoài phòng Trước đó Kim huyết chiến viên đã từng mang đến cho nàng ta Rất nhiều ác mộc Vô số trải nghiệm gian nằn Nhưng hiện tại Ninh tiểu tuệ đã nghĩ thồng suốt Cảm nhận của nàng ta đã hoàn toàn khác biệt So với trước kia Sau khi sửa chữa người xong Ta phải đi dò la tin tức một chút Xem thử có kẻ nào không may gặp nạn hay không Hành hạ đám đệ tử thiết luyện này cho tốt Để bọn chúng chịu chút khổ sở Thì mới có lợi cho quá trình trưởng thành của những người này Nên tiểu tuệ nói tới đây không kìm được Mà bật cười khảnh khách Hệ chương 223 Đa tạ chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại